Trường 300 Kinh tâm động phách An tánh đứng trước thạch bàn Tiêu viêm đem lô đỉnh màu đỏ thấn đẩy qua một bên Hiện tại, hắn đã không giống với người khác Lập tức triệu hồi ra hỏa diễm để tiến hành luyện chế Mà bình tĩnh cầm tờ giấy mỏng đó Cẩn thận nghiên cứu những tư liệu rất ít trên đó Mài sao không uổng công đốn củi Đạo lý ấy tiêu viêm Minh bạch hiểu được Cơ hội chỉ có hai lần Bất cứ một lần sơ sẩy nào Đều tạo thành thất bại Lần khảo hạch này Cần phải luyện chế ra Loại đan dược có tên là sinh cốt đan Đây chính là một loại nhị phẩm đan dược Tên như ý nghĩa Loại đan dược này Chính là dùng để điều trị trọng thương Đại khái thì Nó cũng không tính là chân quý Loại đan dược này chỉ có thể Bán được mấy trăm Hoặc một ngàn kim tệ mà thôi Đối với những loại đan dược Có thể tăng thêm đấu khí Hoặc có tác dụng khác Thì giá trị có chút thấp kém. Tuyện chế sinh cốt đan tổng cộng cần sáu loại dược liệu Trong tất cả các loại Nhị phẩm đan dược Nó không tính là cực kỳ phức tạp Tuy nhiên loại sinh cốt đan này Rõ ràng là công hội cố ý Sắp đặt loại dược liệu chữa thương mới Cho nên dù tiêu viêm đã thấy qua không ít đan dược chữa thương nhưng đối với loại sinh cốt đan vẫn có cảm giác chút xa lạ nhưng cho dù là đan dược chữa thương rất đa dạng nhiều loại cực kỳ cổ quái bất quá đều chung quy về một phước dạng phương pháp luyện chế chữa thương dược cũng không có quá nhiều sai biệt chỉ là trình độ phức tạp khác nhau mà thôi quấn hồ Loại đan dược này không tính nạ quá phức tạp Chỉ cần luyện dược sư có trình độ không kém Vẫn có thể tìm hiểu nguồn gốc Mà mò mẫm ra phương pháp luyện chế Thành sinh cốt đan Cho nên Dù vương thuốc Chỉ có thể biết khi luyện dược đại khái Cần chú ý điểm gì đó Nhưng chỉ cần cảm giác được Hắn vẫn có thể thành công Đem tất cả tư liệu Chi tiết ở trên tờ giấy Khi tạc trong đầu Tiêu viêm chậm rãi nhắm mắt Một lát sau mới từ từ mở ra Nhẹ thở một hơi Đem tờ giấy đặt trên bàn đá Quay đầu nhìn hiện tại tiểu công chúa Cùng với liễu linh đã thúc giục hỏa diễm Bắt đầu tiến hành luyện chế Hỏa diễm đang được thúc giục Bên trong rực đỉnh của hai người đồng dạng giống nhau Là thâm sắc Đây hoàn toàn là dùng đấu khí Hóa thành hỏa diễm Bất quá Tiểu viêm lại tin tưởng Đây không phải là chân thực của bọn họ Có lẽ bọn họ đều giấu đi con át chủ bài của mình Lấy thân phận của bọn họ Có được át chủ bài là chuyện bình thường hai người này mặc kệ tính tình như thế nào Nhưng thực tế thì thực lực Quả là rất mạnh Trong lòng khẽ thở một hơi Tôi hiểu rằng bản thân mới tiếp xúc được Với luyện dược thuật Bất quá được 3 năm Nhưng mà tiểu công chúa cùng liễu linh Có lẽ ngay từ nhỏ đã có sư phụ bên người Tiếp nhận bồi dưỡng liên tục Cho nên có nhiều phương diện tiêu viêm quả thực là không bằng Dù sao Hắn có là thiên tài đi chăng nữa Cũng không thể trong thời gian ngắn đuổi theo người khác Đã có thành tựu vài chục năm Mà cũng vì lý do này Cho nên dù là tiểu công chúa tuy nhỏ tuổi Nhưng đã là tới tam phẩm cấp bậc Đối với tiêu viêm không có cảm giác đả kích Đối phương thiên phú vốn không quá kém Lại tiếp xúc với luyện dược thuật nhiều lắm Có được thành tựu như vậy cũng không phải là quá mức ngoài dự đoán Lúc này, thời gian khảo hạch đã hơn 10 phút Trong thời gian ngắn ngủ 10 phút này Trên quảng trường rộng lớn thi thoảng có tiếng hồng quang lóe lên Hồng quang lóe lên tiêu biểu cho một thí sinh bị thất bại Các luyện dược sư thất bại cũng chỉ có thể đỏ mặt tinh thần sát sút rời khỏi đài Đối với các luyện dược sư luyện dược thật Chỉ dập theo khuôn truyền thống mà nói Đoại khảo hạch phải suy luận như thế này cơ hồ là muốn lấy mạng bọn họ Thẳng nhiên lướt về một phía trước Thấy ngay được vẻ mặt như muốn khóc của một luyện dược sư đã bị loại Tiêu viêm lắc đầu không để ý Đem tỏa tâm thần tập trung chuẩn bị luyện chế Đem lô đỉnh đỏ sẫm đặt trước mặt mình Tiêu viêm xoa tay Từ trong ngón tay một viên dược hoàn màu tím xuất hiện Ngón tay khẽ búng Viên dược hoàn màu tím trực tiếp bắn vào miệng chậm rãi nhai nuốt, một lát sau, từ miệng hé ra một đoàn tử sắc hỏa diễm phun ra, bị Tiêu Vim khống chế trong lòng bàn tay. Qua wow, tử sắc hỏa diễm. Bởi đang đứng ở vị trí mà toàn trường đều có thể nhìn thấy, hơn nữa với phong cách xuất trận như vậy, nên hầu hết khách quý hay người xem đều là xuất gia, nhất cử nhất động của Tiêu Vim nhìn thấy hắn đột nhiên phun ra tử sắc hỏa diễm. Lập tức từng trận kinh vang hô lên Mặc dù trên quảng trường rộng lớn Có không ít những người sử dụng những ngọn lửa Có màu sắc quái dị Nhưng tiêu viêm lại dùng miệng phun ra hỏa diễm Mới khiến cho mọi người càng thêm kinh ngạc Tử sắc hỏa diễm Nhìn tử sắc hỏa diễm bên trên tay của tiêu viêm Pháp mã hơi ngặt người trượt khẽ cười nói Tiểu gia hỏa này quả nhiên là có bản sự Nghe vậy Hải Ba Đông đứng một bên bĩu môi cùng với tiêu viêm ở chung đã lâu, hắn minh bạch. Những bản sự của Tiêu Viêm loại tử hỏa này thực sự là ngọn lửa yếu nhất mà Tiêu Viêm nắm trong tay mà thôi, còn ngọn lửa âm lạnh bạch sắc và ngọn lửa nhẹ nhàng thanh sắc mới chính là dị hỏa, ngay cả Hải Ba Đông cũng phải kiêng kỵ. Từ sắc hoa diễm trên tay của Tiêu Viêm giống như là linh tinh nhảy múa linh hoạt. Lâu sau, Tiêu Viêm nhẹ nhàng vung tay, trực tiếp đem hỏa hầu trên lò đỉnh nhất thời từ hỏa mạnh mẽ trong dục đỉnh bốc lên. Thiêu đốt lò đỉnh dạng lạnh lẽo, lò đỉnh nhanh chóng nóng lên, đến khi nhiệt độ bên trong lò đỉnh đã gần đến một giới hạn, Tiêu Viễn bàn tay áp vào trong miệng lò đỉnh, chậm rãi nhắm mắt, linh hồn lực lượng dò xét nhẹ nhẹ tỏa ra, từ từ khống chế tử hỏa đang bốc lên. Đối với khống chế tử hỏa, sự nhạy bén tinh tế cảm giác còn xa mới bằng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cho nên Tiêu viêm chỉ có thể trực tiếp dùng tay tiếp xúc với lưu định mới có thể khống chế chính xác từ hỏa. Nếu không như vậy mà dùng phương pháp như thanh hỏa thì sẽ ra sợ. Tỷ lệ thất bại cực cao đối với loại khảo hạch chỉ có hai lần thực nghiệm. Tiêu viêm thực sự không dám mạo hiểm. Từ sắc hỏa diễm dưới sự khống chế của linh hồn lực được áp chế nhiệt độ cực kỳ thuận lợi, không hề có chút phản kháng chỉ một lát sau, bàn tay của Tiêu Viêm nhấc lên, một góc dược liệu trên thạch bàn đã bị hút vào trong tay hắn, nhẹ nhàng bẻ ra rồi bỏ vào trong dược địch, nhất thời tự hỏa bùng lên nhanh chóng bao bọc lấy dược thảo. Nhắm mắt lại, Tiêu Viêm khẽ cau mày, sử dụng linh hồn lực cảm giác, chậm rãi luyện chế dược liệu. Trong luyện chế đan dược, luyện chế dược liệu chính là đề luyện và đạt tới trình độ tinh thuần nhất định có đôi khi mức độ tinh thuần cao hơn một điểm hoặc thấp hơn một điểm, dẫn đến việc luyện đan thất bại. Chính vì vậy mà phương thuốc chính thống mới thực sự trọng yếu, bởi vì phần lớn các phương thuốc chính thống đều ghi chép chi tiết trong đó những dược liệu được luyện chế đến mức độ tinh thuần như thế nào. Đáng tiếc, hiện tại tiêu viêm không có được phương thuốc chính thống, cho nên hết thảy phải dựa vào chính bản thân sử dụng cảm giác lực Để chậm rãi thăm dò mà thôi, một cốc hạ cấp dược liệu. Tiêu Hao của Tiêu Viêm hơn 10 phút đồng hồ mới đạt đến trình tình trạng mà bản thân hắn cảm nhận được. Sau đó hắn mới cẩn thận mang dược liệu thứ hai cho vào dược đỉnh. Khi cho những dược liệu vào dược đỉnh, Tiêu Viêm khẽ liếc mắt nhìn về phía Tiêu công chúa cùng với Liễu Linh. Mặc dù bọn họ đồng dạng lộ ra thân sắc nghiêm trọng, nhưng tay chân đều không quá bối rối sắc mặt không hề lộ ra tâm tình lo lắng, cho thấy quá trình luyện chế đều nằm trong sự khống chế của bọn họ. Thịch, ngay khi tiêu viêm thu hồi ánh mắt, lúc này phía trước không xa chính là một bàn đá, một lô đỉnh lửa cháy hừng hực. Lô đỉnh không chống đỡ được nhiệt độ trong giây lát lộ mạnh. khi lô đỉnh lộ lập tức nghiền lát đan dược đang trong quá trình luyện chế, vì thế quang mang chói sáng rực lộ lên. lô đỉnh lộ Khuôn mặt cháy đen, luyện dược sư ngay ngốc nhìn hồng quang sáng lên Một lát sau bước đi Khi đi ngang trước mặt tiêu viêm có một chút kinh ngạc Vì đây là một vị tam phẩm luyện dược sư ngoại quốc Thật đáng thương Trong lòng có chút cười hạ hê Tiêu viêm sau đó dùng loại Trừ tạp niệm Tiếp tục đem dược liệu Từng góc cẩn thận đưa cho vào lô đỉnh Tiếp tục kiên nhẫn Thử thăm dò để luyện Đến trình độ thích hợp Những thất bại của người khác hiện tại càng khiến cho tiêu viêm thêm cẩn thận. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trên quảng trường lớn, hồng quang không ngừng lóe sáng. Những luyện dược sư sắc mặt xanh mét hoặc đỏ bừng bất đắc dĩ rời khỏi bàn khảo hạch. Dưới vô vàn những ánh mắt tiếc hận trên khán đài, Thẩm Hực rời khỏi đấu trường, lời làm cho bọn họ thương tâm cũng ít, bất quá mặc dù khảo hạch lần này tương đối khó khăn. Nhưng đến tham dự đại hội lần này cũng không ít người có thực lực, vì thế nhiều nguyên nhân. Hiện tại vẫn có phân nửa luyện dược sư đang cùng với Tiêu Viêm bình tĩnh cẩn thận thăm dò độ đề luyện dược liệu. Đến khi đồng hồ cát trên bức tường đá chảy xuống gần một nửa, Tiêu Viêm đối với độ thuần của dược liệu đã thăm dò hoàn thành, chưa bỏ hai phần dược liệu thất bại trong lúc đề luyện. Thì thành quả của tiêu viêm vẫn được tính là rất tốt. Kế tiếp chính là dung hợp các loại dược liệu đã được đề luyện. Chính thức hình thành sinh cốt đan. Bước lại so với đề luyện thì càng thêm phức tạp trong quá trình. Nếu có chút phân tâm, sợ rằng sẽ khiến dược liệu hoàn toàn bị hủy. Mà nếu như nhóm dược liệu bị tiêu hao hết. Với bước khảo hạch kế tiếp, tiêu viêm cũng chỉ có thể trực tiếp bị loại bỏ. Hiện. Nghiên nhiều rõ quá trình này, mấu chốt cho nên tiêu viêm sớm đã có chuẩn bị, đem đấu khí hình thành một vách ngăn mỏng trên tai, đem tiếng ồn ngoại giới tách xa. Theo những âm thanh bên ngoài nhạt xuống, tâm thần của tiêu viêm từ từ yên tĩnh, giống như một hơi trọc khí, hai mắt nhắm lại, bàn tay nhanh chóng cầm một bình ngọc trên bàn đá, trong bình ngọc là một cốc dược liệu, vừa rồi tiêu viêm để luyện tới bộ phận tinh hoa, thoáng có chút đình trệ. Ngay sau đó dốc nghiêng bình đổ miệng vào lô đỉnh Tiếp theo đó nhanh chóng lấy ra dược liệu vừa đề luyện trong hai bình Khác quăng vào trong lô đỉnh Linh hồn lực lượng cẩn thận khống chế tử hỏa Chậm rãi thiêu đốt Khói bốc nhẹ qua lỗ thông Dược liệu đã bị lung thành một phấn Từ từ dung hợp chậm rãi Sự dung hợp này thông qua tử hỏa theo linh hồn lực Nhanh chóng truyền về trong lão của tư viêm Sau đó, hắn có thể dùng thông tin này để phân biệt phương hướng dung hợp tiếp theo, phân biệt sự dung hợp này chính xác hay không. Loại phân tích này cực kỳ tiêu hao tinh thần, nhưng đối với tiêu viêm là một sự phân tích cực kỳ cần thiết. Cũng may nó chỉ là nhị phẩm đan dược, nếu đổi lại là tam phẩm hoặc tứ phẩm, thì đừng có nói là hắn. Sợ rằng một tứ phẩm hay ngũ phẩm luyện dược sư, cơ bản có các khả năng phân tích. Dù sao nếu là phân tích đơn thuốc Thì thực không đơn giản Thịch Khẽ cao mày cẩn thận cảm ứng được Dược liệu đang dung hợp Từng loại một Tiêu viêm sắc mặt đột nhiên khẽ biến Bên trong dược đỉnh tử hỏa bỗng Mãnh liệt bốc lên Một âm thanh trầm thấp bên trong dược đỉnh truyền ra ba cái loại dược liệu dung hợp Phần nửa trong khoảng khắc đã biến thành Cho đen kịt. Mà tử hỏa sau khi bị hủy Đi dược liệu cũng hoàn toàn biến mất Hiệp Hải Mắt nhìn dược liệu biến thành tro bụi, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, ảo lão vô đầu, bởi vì tinh thần quá tập trung cho nên hắn quên mất, tự hoặc không có tiếp tế, nên chỉ có thể dị, sử dụng một giờ mà thôi. Âm thanh bên trong dược đình cũng không phải quá nhỏ, bởi vậy khi âm thanh vang lên, tiểu công chúa cùng Liễu Linh không xa đều hướng ánh mắt về phía Tiêu Viêm. Thế bên trong dược đình không còn hỏa diễm đều sững sờ sau khi nhìn thấy vẻ lực bất tòng tâm của tiêu viêm, khóe miệng chợt lở nụ cười trên đau khổ của người khác là cảm giác rất thỏa mãn. trên đài cao nhìn ngọn lửa trong lôi đỉnh của tiêu viêm đột nhiên tiêu thắt, cả đám pháp mã cùng sửng sốt nhưng chưa kịp nói điều gì trở bình tĩnh. mặc dù hỏa diễm bị tắt, hơn nữa thời gian sắp hết, nhưng trên mặt tiêu viêm thực liệu vẫn còn đủ một phần, bởi vậy hắn vẫn còn cơ hội. đương nhiên điều kiện tiên quyết hắn phải nắm chặt thời gian bởi vì cát trong đồng hồ chỉ còn lại một phần hít một hơi khí nóng tiêu viêm ngước nhìn vào lô đỉnh sau đó khép mắt hở chậm rãi mở ra đột nhiên cười nhẹ một cái mặc dù lớn thất bại lại nhưng phương pháp luyện chế sinh cốt đàn đã được đại khái lắm kế tiếp chuyện luyện chế sẽ như nước chảy mây trôi từ trong lạp giới một lần nữa lấy ra một viên đan dược bồ tím bỏ vào miệng chậm rãi luốt xuống thời dịp thời gian ngắn ngủi nước mắt xung quanh hiện tại bây giờ đan định trước mặt tiểu công chúa cùng liễu linh hoàn toàn đan dược sơ khai bắt đầu ngưng tụ hiển nhiên chỉ một lát nữa sẽ hình thành tốc độ không tồi quả nhiên thực lực cãi nhíu mày từ viêm nhếch miệng một đoàn tử hỏa lại phun ra sau đó tiến vào lô đỉnh hai tay lặng yên một chút chỉ thấy hai tay múa lên cả sáu bình ngọc đựng trong dược liệu đã qua đề luyện cùng lúc đổ hết vào dược đỉnh Quả nhiên muốn đồng loạt dung hợp cả 6 loại dược liệu Như vậy mặc dù có thể tiết kiệm thời gian Nhưng nếu linh hồn lực không đủ mạnh và nhất sử dụng quá mức Trên cơ bản là tự tìm chết Nhìn tiêu viêm phía dưới pháp mã cùng áo thác với kinh nghiệm phong phú Vô cùng thấp giọng lẩm bẩm Ánh mắt gắt cao chằm chằm nhìn vào hỏa diễm bốc trên lưu đỉnh Linh hồn lực của tiêu viêm Điều khiển từ hòa đem tất cả ngăn cách của dược liệu mở ra, sau đó chậm rãi theo đốt, đưa loại dược liệu tiến đến gần nhau. Tất cả rốt cuộc cũng đã có xu hướng dung hợp. Trên bức trường lớn, Cát trong đồng hồ vẫn đang đổ xuống. Đang, mỗi một âm thanh thanh thúy khi mở ra dược đỉnh vang lên trên quảng trường. Liễu Linh là người đầu tiên mở lắp dược đỉnh. Khi lắp dược đỉnh mở ra, một hoàn đàn dược bắn lên. Liễu Linh tung mình nhảy theo bắt được đan dược khuôn mặt hiện sự đắc ý không thể trao che giấu đan lại một âm thanh nữa vang lên tiểu công chúa cánh tay cũng vung lên thu lấy đan dược bay ra khỏi lô đỉnh đang đang đang sau đó trên quảng trường lớn giống như phản ứng dây chuyền một loạt lấp lô đỉnh bật ra rồi vài trăm viên đan dược hình thù không đồng nhất bắn vào không trung sau đó đều được chủ nhân của chúng hưng phấn thu hồi thời gian sắp hết Ánh mắt khắt gạo nhìn chằm chằm vào vị trí trung ương, Tiêu Viêm vẫn như cũ khép hờ hai mắt, nhìn lại vào đồng hồ cát, áo thác hai tay đột nhiên nắm chặt lại, người này mỗi lần khảo hạch đều làm cho người ta lo lắng. Quang Trường vô sự ánh mắt chậm rãi nhìn về trung ương, nơi Tiêu Viêm đang đứng, rồi lại nhìn về phía đồng hồ cát sắp chảy hết, ai cũng muốn biết thanh niên đang đứng ở vị trí trung ương kia cuối cùng có hay không hoàn thành khảo nghiệm này đặt trong bầu hồ quả thật còn rất ý. Vẫn lặng yên rơi xuống, chính vào lúc này, những hạt cuối cùng sắp rơi xuống thì vô luận là khách quý hay người xem đều muốn vang lên một tiếng thở dài tiếc nuối thì đang đôi mắt khép mở của thanh niên đột nhiên mở ra, bàn tay vỗ nhẹ lên lô đỉnh. Lát lô đỉnh vụt ra một viên đan dược trong khắc cuối cùng bắn ra ánh sắc sáng chói lóa làm cho hoa mắt người nhìn Chương 301 trách nhiệm người áo sám thần bí ngẩng đầu nhìn hoàn hỏa dược bay lên Biêu... Tiếp viêm sắc mặt bình tĩnh Bàn tay vung lên một cỗ hấp lực hút ngay vào trong tay Khi đan dược đến tay Thì những hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cũng đổ xuống Nhất thời Trên quảng trường hơn 100 đạo hồng quang bùng lên. Những luyện dược sư chu luyện chế xong đan dược thì quăng kính trên mặt đá bùng phát ánh sáng. Tất bọn nhìn quang mang màu hồng lóe lên. Những luyện dược sư này đành cười khổ bắt đầu. Sau đó mỗi người tu hồi dược đỉnh, vẻ mặt buồn bã hướng về quảng trường đi ra. Đứng ở sau bàn, Tiêu Viêm đã nhìn những luyện dược sư lục tục rời khỏi khu vực thi đấu. Ánh mắt lướt qua chung quanh có chút kinh ngạc hiện lên. Đây mới là vòng đầu tiên mà đã khiến hơn một phần thí sinh bị loại. Điều này không khỏi khiến cho hắn có chút cảm thán. Đại hội quả thực là vô cùng hà khắc a. Nhìn viên anh dược vừa luyện chế trong tay, tiêu viêm quay đầu một vòng, để ánh mắt hướng về phía liễu linh. Lúc này liễu linh cũng đang cười híp mắt. Nhìn vào viên đan dược trong tay thần tình đắc ý Nhìn sang thấy tiêu viêm đang nhìn Hắn nắm chặt tay Lấy viên đan dược Hướng về phía tiêu viêm cười dài nói Nhằm kiêu tiên sinh Vận khí không tồi à Tại thời khắc cuối cùng có thể luyện chế ra đan dược Người là người có thành tích tốt nhất trong kiểm tra Nếu ngay cả cửa này mà cũng không qua Thì đúng là trò đùa lớn Nhìn bộ dáng đắc thắng của liễu linh Tiêu viêm thản nhiên cười nói một chút Dù sao Lần này cũng chỉ là luyện chế gia đan dược Vượt quá Khắc đầu tiên hay khắc cuối cùng Cũng không có cái gì khác biệt Nhằm chiêu tiên sinh Lời nói này có chút lừa mình Tại đây có vô số luyện dược sư ưu tú tham gia Có thể bằng tốc độ nhanh nhất luyện chế gia đan dược Vậy cũng là một cách thể hiện bản lĩnh Liễu Linh cười nói, hắn tự nhiên không muốn chỉ bằng câu nói của tiêu viêm mà làm giảm đi thành tích của hắn. À, có lẽ vậy. Nhú vai, tiêu viêm cũng không cùng hắn tốn công nói nhiều. Quay đầu về phía tiểu công chúa chắp tay cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn phía khán giả khách quý. Chờ pháp mã lên tiếng. Trên đài cách quý, áo thác lặng lẽ thở một hơi, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, hướng về phía Phật An khác cùng với đồng dạng mồ hôi đầy mặt, cười khổ nói: "Người này mà kể chuyện gì cũng là cho người khác kinh nghiệm vạn phần, hắn chẳng lẽ không biết suy nghĩ dùng cho mấy lão già chúng ta một chút sao? Loại chuyện kinh tâm động phách này chúng ta không có tâm trạng tốt như hắn." Phật An các đồng thời cũng lộ vẻ cười, đương nhiên cười khổ còn là may mắn bất quá hoàn hảo, tại một khắc cuối cùng cũng hoàn thành khảo nghiệm. Nếu không, vừa đạt thành tích tốt nhất trong kiểm tra mà lần ưu tiên cửa ải đã không qua thì thật là mất mặt. Nghe vậy, áo thác cũng tràn đầy đồng cảm, gật đầu. Nếu thực sự là vậy, hắn chẳng phải trực tiếp quay về hắc nghiêm thành hay sao? Váp Mã đứng ở vị trí tiếp tân, Từ trên cao nhìn xuống bao quát cả quảng trường lớn Ánh mắt hơi động đã thấy được Một phần ba thí sinh Đã bị loại Cười khẽ gật đầu hai tay dơ lên Viên láo nhất thời từ từ an tĩnh xuống Chúc mừng Những người còn lại trong quảng trường Thành công thông qua vòng khảo, khảo hạch thứ nhất Bất quá Khảo hạch vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt Pháp mã mỉm cười nói tiếp Mọi người cũng biết Có một vài tiểu tử rào hoạt đưa ra một số đồ vật không thể giải thích được. Bọn họ có lẽ luyện chế thành công gia hình viên đan dược, nhưng đan dược này không có tác dụng chữa thương. Trên cơ bản có thể cùng hai chữ đan dược hoàn toàn không có chút liên quan. Cho nên, kế tiếp chúng ta cần trách nhiệm những sinh cốt đan và các ngươi luyện chế ra để xem cuối cùng có đạt được yêu cầu của vương tuốc hay không." Thanh âm hơi có chút khàn khàn của Pháp Mã chậm rãi vang lên bên tai mỗi cá nhân. Hiện tại, thỉnh chư vị tham gia thi đấu Tìm cái lút màu xanh bên trái của bàn đá mình Sau đó ấn xuống nghe vậy, ánh mắt tiêu viêm qua bên trái của bàn đá Cuối cùng dừng lại tại góc khuất Khiến người khác ít chú ý Chỗ này quyền có bố trí một cái lút màu sắc khác nhau Ngón tay theo lời dừng lại Lút xanh biết nhẹ nhàng đè xuống Khi bị cái lút đè xuống Cái bàn đá trên bóng đột nhiên rung động nhẹ trên bàn đá. Hiện một cái thạch bàn khác chậm rãi hiện ra rồi lăng lên cao chừng lửa thước. Trên đó có một cái lỗ nhỏ. Đây chính là một bản trác nghiệm cơ đem xích cốt đan mà các người luyện chế bỏ vào trong lỗ đó. Nếu là đạt yêu cầu thì ngọc kính sẽ hiện lên màu lục quang. Còn nếu không đạt thì sẽ hiện hồng quang. Mặt khác, lục quang càng thịnh thì chứng tỏ người đó luyện chế ra sinh cốt đan càng phù hợp với phương thuốc. Ngược lại, hồng quang càng thịnh chứng tỏ người đó luyện chế căn bản không phải sinh cốt đan, mà là một loại thuốc không có lửa điểm công dụng. Đương nhiên, nếu như có khả năng đối với, thì cũng vẫn là có công dụng khác. Nhưng những lời nói hài hước này trên quạt trường cũng... Như trên khán đài, quý vang lên một trận tiếng cười Nhưng trong quảng trường lại không có ít luyện dược sư sắc mặt biến đổi À, tốt lắm, chứ vị bắt đầu đi Ngón tay nhẹ nhàng cầm viên đơn dược tròn xoe Tiêu viêm bình tĩnh nhìn miệng lỗ nhỏ trang nhiệm Vẫn chưa vội vã thả vào ngược lại quét ánh mắt nhìn bốn phía Lúc này, bắt đầu đã có luyện dược sư đem vật trong tay bỏ vào lỗ trách nhiệm. Không lâu sau, chiếc bằng trường bất ngờ hiện lên một sắc thái rực rỡ của hai màu, xanh đỏ, lúc thẹn lúc nhạt xen vào nhau. Với những âm thanh mừng rỡ hoặc âm trầm. Mẹ kiếp, trách nhiệm cơ, một nhịp phẩm luyện dược sư sắc mặt âm trầm, căm tức nhìn hồng quang lóe lên ngọc kính. Cơ hồ quang trường đỏ sập một chỗ. Vì vậy, vô số ánh mắt kinh ngạc đều nhìn vào thanh niên sắc mặt đang sầm xuống này. Nắm tay hung hăng lện vào mặt bàn đá, tên luyện dược sư thu lấy đan địch cùng nạp giới, sau đó dưới vô số ánh mắt kỳ lạ hồ hổ xuống đài, mặt tái xanh nghiến răng nghiến lợi đi ra ngoài quảng trường. Đờ người để khảo hạch chẳng ra một cái dạng gì, đúng quy cách luyện chế đang rường muốn chết người sao? Một đám lão bất tử ta hào tốn đem tái dung hợp, các người đem ra cách trách nhiệm, mẹ kiếp, đưa ra phương thuốc mà chỉ có tên bề ngoài, tin tức khác đều không có luyện cái quỷ gì. Ánh mắt nhìn theo viên nhị phẩm luyện dược sư nghe được câu mắng trong miệng, Đeo viêm không nhịn được nét mặt có chút giật khóc giở cười, không nghĩ tới có thể thông qua khảo hạch vừa rồi cũng làm cho người khác kinh tâm động phách đến như vậy. Cái phòng xác nghiệm vừa rồi ít nhất có gần trăm tên luyện dược sư mặt xanh mặt đỏ rời khỏi quảng trường. A, nham kiều tiên sinh cùng nhau tới đi. Tiểu công chúa Hoa Tài cầm biên đan dược hướng về phía, Tiêu Viêm cười nói. Tùy tiện đi, Tiêu Viêm nhún vai, nghiêng đầu nhìn sang một bên. Diêu Linh cũng đang chăm chú nhìn mình. Lúc này trên mắt đối phương ý hàm xúc rất đậm Thưa viêm khẽ cười cười Đan dược trong tay ba người cơ hồ cùng lúc bỏ vào miệng lỗ trách nhiệm Các đan dược được ba người tiến vào Nhất thời vô số ánh mắt hướng về vị trí khiến cho mọi người phải chú ý Tất cả mọi người đều muốn biết Ba người được tính là hạt giống này ai luyện chế được đan dược hơn kém Thịch, thịch, thịch Ngọc Kính hơi yên tĩnh trong nháy mắt rất nhanh vang động Ba đạo quang mang xanh biếc trói mắt dụng bánh bùng lên Cả ba đạo quang mang về độ dày so với những người khác trong quảng trường đều đậm hơn Ba lục đạo quang mang trải qua có hơi mờ Nhưng có chút đậm hơn Nhưng mà ở cột chính giữa là một đạo quang trụ xanh biếc như phỉ thúy cực kỳ mê người Quả là đậm đặc A Nhìn cột màu xanh phỉ thúy ở giữa những người từng đạo âm thanh kinh ngạc vang lên ninh miên không dứt à nhâm kiêu tiên sinh quả nhiên là đã tính trước mặc dù thời gian tiêu hào lâu nhất nhưng đàn dược lại có đặc hiệu tốt nhất tuyệt nhi cam bái hạ phong đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn cột sáng vị thúy trước mặt tiêu viêm tiểu công chúa lắc đầu thở dài nói may mắn mà thôi Tiêu viêm tùy cười cười Quay đầu đi nhìn thấy liễu linh Sắc mặt âm trầm nhún vai khẽ cười Nói xin lỗi liễu linh tiên sinh Liễu linh khóe miệng khẽ nhếch, Hít một hơi Quay đầu sang ánh mắt gắt cao Nhìn vào ngọc kính đang lé quang mang Trong lòng xuất hiện cảm giác muốn đập vỡ À quả nhiên vẫn hà nham kêu hơn một chút Nhìn ba đạo quang mang Sáng chói trên quảng trường Pháp mã khẽ cười Lúc trước nếu không phải Tử hỏa của Điệu Giang Hạc kia đột nhiên biến mất, nói không chừng đã luyện chế gia đan dược trước Liễu Linh. Hắc hắc, ta đã sớm nói, tiểu tử này bản lĩnh luyện dược không phải mấy đứa con đệ trộm có khả năng so sánh. Hai bá đông đắc ý cười nói, pháp má cười cười vừa muốn nói chuyện sắc mặt đột nhiên khẽ biến, trong miệng phát ra kinh ngạc, ánh mắt chiếu xuống hội trường dừng lại một vị trí hơi khuất, nơi đó có một người toàn thân bao trùm một tấm trường bào màu xám đang đứng tay cầm một viên đan dược chậm rãi đưa vào, nghiệp khẩu. Làm sao vậy? Nhìn thấy phản ứng của Pháp mã, gia lão hơi sửng sốt nghi hoặc hỏi. Người kia! Lão hiếp mắt lại, khàn khàn giọng nói. Trong ánh mắt quang mang hoặc lé lên, Pháp mã ngón tay nhẹ nhàng gõ vào vòng bảo hộ thấp giọng Tên kia, tựa hồ có vẻ mạnh a à... Nga! Nghe vậy, Hải bát Đông cùng với Gia Lão đều có chút kinh ngạc, ánh mắt lập tức chú ý đến thân thể người màu áo xám bào, nghi hoặc nói, không phát hiện ra điều gì không đúng. Các người không phải luyện dược sư cho nên đối với linh hồn lực lượng cảm ứng không nhạy bén, nhưng hiện tại, cảm giác của ta, tình kia linh hồn lực so với liễu linh Nguyệt Nhi, thậm chí là Nham Kiêu đều mạnh hơn nhiều. Tại quảng trường này, linh hồn lực lượng của hắn cực mạnh, ta nhớ kỹ năm đó, cổ hà tham gia luyện dược. Linh hồn lực cũng không bằng được tên này Lắc đầu pháp mã nhíu chặt lông mày Ánh mắt gắt cao nhìn chầm chầm vào xuống dưới Một lá sao ngập kính trước mặt mọi người Áo xám bùng lên măng màng xanh biếc Chói so vẫn tiêu viêm còn vài phần đậm hơn Đột nhiên có một cột sáng xanh biếc Với cường độ mạnh như vậy đã làm hấp dẫn tầm mắt của mọi người Lấy cột sáng đó xuất hiện tại một góc khuất như vậy Khiến cho mọi người không khỏi lộ lên kinh ngạc. Sự việc xảy ra cùng đồng dạng Ném ánh mắt của tiêu viêm ba người hướng qua Nhìn thấy quang mang thậm chí đậm hơn so với mình Tiêu viêm cũng hơi sửng sốt khẽ cao mày, Nhìn chăm chăm vào người áo bào thần bí Hắn không nghĩ tới thời điểm này xuất hiện một người Không có thể giải thích Hơn nữa toàn thân hắn cùng vị trí Thì rõ ràng không nằm trong những người tham gia kiểm tra ngày hôm đó Chẳng lẽ là luyện dược sư tự do, thấp giọng thì thào. Tiêu Viêm mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người áo bào xám. Trong cảm giác của hắn, thần bí nhân áo bào xám này chính là một đối thủ khó giải quyết nhất của đại hội này. Dường như nhận ra ánh mắt của Tiêu Viêm phóng tới, người mặc áo bào xám hơi ngước đầu lên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt lon nớt. Dưới chiếc mũ che quang mang từ đôi mắt màu lam nhạt, nói lên khí tức lạnh như băng, thản nhiên nhìn về phía trước. người này là ai? ngạc nhiên nhìn đối phương mạnh như thế, đột ngột xuất hiện, tiểu công chúa cùng liễu linh đột nhiên kinh ngạc, cùng liếc nhau một cái vẻ mặt mờ mịt. tiết nhị tây cho ta tư liệu với hắn. tại bàn khách quý, pháp mã đột nhiên quay đầu nhìn về tiết nhị tây trầm giọng nói. trước khi pháp mã kinh ngạc nói. Thiết Nhĩ Tây đã nhận ra điệp không đúng Nhanh chóng xác định vị trí của người mặc áo xám Sau đó từ lạp sới lấy ra một kiệp Điệp văn rất nhanh lẩm bẩm. Sau đó một lúc Từ từ đình chỉ Một thứ dây mỏng manh ghi chép tư liệu hiện ra Chính trên có một bức họa Đó chính là thần bí mặc áo xám Chỉ bất quá Người mặc áo bào lộ hết toàn bộ khuôn mặt Đó chính là một thiếu niên có vẻ tái nhợt, đôi mắt màu xanh nhạt Lạnh như băng nhìn qua tuổi tác tựa hồ chỉ mười sáu toàn bộ có chút quỷ dị. đưa tư liệu cho pháp mã sau khi cao mài cẩn thận đọc bính sắc nói là xuất vân đế quốc luyện dược sư. xuất vân đế quốc cùng ra mã đế quốc nói một cách nghiêm khắc thì là hai quốc gia thường xuyên đối địch. hơn nữa nghề nghiệp được coi trọng ở xuất vân đế quốc lại là độc sư tự địch của luyện dược sư. Trong khi đó, Sa mạc Đế quốc rất coi trọng luyện dược sư, chính vì vậy, hảo cảm của bọn họ đương nhiên không tốt. Trọng yếu nhất khi hai quốc gia giao chiến, độc sư không từ các thủ đoạn phóng thích độc, vấn độc dịch khiến cho mỗi lần đại chiến, vô số chiến sĩ tử vong của Sa mạc Đế quốc do độc công là rất lớn. Mặt khác, tại Suất Vân Đế quốc, luyện dược sư không phải phản đối độc sư mà còn hợp tác lẫn nhau. Điều này luyện dược sư của Sa Mã Đế Quốc đối với những người phản bội lại tôn chỉ của luyện dược cảm thấy phẫn nộ và xem thường. Cũng chính bởi vậy, lên pháp mã nhìn thấy thần bí mặc áo sám xuất thần tử xuất Vân Đế Quốc, sắc mặt lộ lên vẻ khó coi. Như thế nào mới chỉ là nhị phẩm luyện dược sư lấy cảm ứng của ta với linh hồn lực lượng thì ít nhất phải tứ phẩm luyện dược sư. Ánh mắt liếc nhìn tư liệu về cấp bậc Pháp mã cau mày nói 17 tuổi tứ phẩm luyện dược sư Hội trưởng ngay cho rằng điều này có thể sao Mặc dù hắn là thiên tài như thế nào Nhưng dù sao luyện dược thuật Cần thời gian và kinh nghiệm tích lũy. Tiết nhí tay cười khổ nói Cảm ứng của ta không thể sai lầm Pháp mã lắc đầu Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào khuôn mặt non nớt không biết vì sao hắn luôn cảm giác được khuôn mặt này có chút quái dị. chẳng lẽ hắn dùng dịch dung? nhìn hắn luyện chế đan dược thủ pháp cực kỳ thuần thục, không giống một thiếu niên mười mấy tuổi. có khả năng hắn dùng mặt lạ a, ta thất giọng thì thào, dịch dung khó có khả năng làm sao khiến chúng ta không phát hiện. già lão thả nhiên cười cười. nói đến đây, đôi mắt liếc qua chỗ tiêu viêm bên dưới, hiển nhiên hắn biết tiêu viêm đang ngụy trang. Nhưng vì điều gì đó hắn chưa bọc trật mà thôi Nhưng tên kia ẩn tàng che dấu dưới cái mũ Như vậy nếu giữa chúng ta dừng đại hội để lột vũ Vạch mặt hắn thì người khác sẽ nói ra mà đế quốc luyện giật sứ công hội Quá mức bá đạo Nhìn thẳng vào người mặc khắc bào áo xám Các đội mũ che mặt phát má bất thức dĩ nói hắn không chịu sốc lên thì chúng ta giúp hắn một phen cũng được chứ sao?" Hải Bá Đông đứng dậy đi tới bên cạnh Pháp Mã, thấp giọng cười nói, "Ngươi sẽ không bị phát hiện chứ?" Nghe vậy, Pháp Mã thần sắc chợt động, chần chừ nói, "Hắc hắc, mặc dù hiện tại thực lực có chút thụt lùi, nhưng nếu điều khiển Hàn Lưu bất chỉ bất xắc để mũ trùm của hắn đóng băng biến thành bụi phấn, với bản lãnh của ta vẫn còn làm được." Hải Bá Đông khẽ cười, tự nhiên biết nếu một luyện dược sư có xuất phân lế quốc tại đại hội này lấy được giải quán quân thì không biết đám người Pháp Mã sẽ sắc mặt đến đâu làm được như thế cần có sự điều khiển tinh vi, hài lão chính là tu luyện băng hệ đấu khí cho nên mới thích hợp nhất đấu khí của ta tiên hướng quá bá đạo, khai sơn vợ thạch không thể thích hợp làm chuyện này dạo lắc đầu cũng tốt, vậy thì làm tiền ngươi." Hư chậm ngâm, pháp mã thấp giọng nói, cười cười Hải Ba Đống đôi mắt từ hư mị, ngón tay khô hiếu trong tay báo ảo. Trong tay áo. Hẹ búng, theo ngón tay búng ra một cỗ ba động nhẹ nhàng lặng lẽ truyền ra. Khi Hải Ba Đống đang âm thầm điều khiển đấu khí, Thì ra lão cùng pháp mã tiến lại gần Nhìn như xem thương lượng điều gì Nhưng thực chất là đang muốn ngăn trở tầm mắt mọi người Xem ra đại hội lần này tượng có chút biến cố Đôi mắt của Nhã phi đầy thâm trầm Nhìn về ba người hải ba đông ở phía trước Thấp giọng nói Nhiều lắm như vậy rèn luyện nhãn lực quả thực tiến bộ hơn nhiều Từ lúc cổ xá màu xanh biết xuất hiện Sắc mặt pháp mã có chút khót coi hơn nữa phía sau thiết dĩ tây đã đem văn kiện đưa ra cùng chứng thực có điểm xác thực bất thường ân thần mỹ nhân mặc áo bào xám tựa hồ đã phá vỡ trật tự của đại hội yêu dạ cùng nạp lan nhiên nhiên hơi gật đầu các làng cũng không phải là những đóa hoa cảnh nhã phi có khả năng phát hiện thì hai người bọn họ cũng không hồ đồ thần bí hắc bào áo xám luyện chế ra sinh cốt đàn tựa hồ với nhâm kiêu ba người còn tốt hơn vốn tưởng rằng đại hội lần này do ba người bọn họ chiếm đoạt quán quân, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một khắc mã nhã phi cau mày, đôi trong ngẩu bất đắc dĩ nói. Hàn Lưu nhàn nhạt, nhạt lặng lẽ xuyên qua không khí, một lát sau lượn lờ trên đầu thần bí hắc bảo nhân áo xám, không để lại dấu vết gì, bắt thượng không thể nhận biết được. Băng Sà đang lặng lặng xuất hiện. Một lại, người mặc áo xám đang chậm rãi thu thập đồ vật trên mặt hạch bàn. Khi hắn di động, bàn tay đột nhiên như cứng đờ lại, đôi mắt xanh ngắt dưới chiếc mũ trượt cao lại, bàn chân lặng lẽ nhấc lên, thân thể định lùi lại. "Ừ, chạy đi đâu?" Nhìn thấy người mặc áo xám dường như phát hiện Hàn Lâu, Hải Bá Đông hơi có chút kinh ngạc, chợt cười lạnh một tiếng, bàn tay chợt nắm chặt phá theo bàn tay của Hải Ba Đông nắm lại thân hình người mặc áo xanh đang muốn di động trên đầu mũ đột nhiên hóa thành bụi phấn sau đó rơi xuống chiếc mũ biến mất khuôn mặt non nớt được che giấu đột nhiên xuất hiện dưới vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú lập tức từ bàn khách quý cùng người xem liên tục vang lên những đạo âm thanh kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới người đạt thành tích tốt nhất trong vòng khảo hạch đầu tiên lại là một thiếu niên trẻ như vậy Thiếu Liên có cặp mắt màu lam, Vuốt vuốt tay. Một lát sau, đôi ánh mắt băng lãnh nhìn về phía bàn tiếp tân khách quý, nơi ba người Hải Ba Đông. Người này tuyệt đối không đơn giản, không chỉ có thể phát hiện ra hàn lưu của ta mà có thể thấy được phương vị của ta. Hít cằm mắt nhìn Thiếu Liên áo hắc xám, Hải Ba Đông vút cằm cười lạnh nói: Mặc dù không biết tại sao hắn có khuôn mặt non nớt như vậy. Nhưng nếu thực sự như tài liệu ghi chép chỉ là 17 tuổi Thì hải ba đông ta quả thật là không cần sông pha ra ngoài đời nữa Trực tiếp thoái ẩn, sống lay lắt hết đời Pháp mã cùng với già lão đôi mắt hư mị chậm rãi gật đầu Đại hội lần này xem ra có chút thú vị a Đường 302 Quá mức đơn giản Chiếc mũ đội đầu của thiếu liên mặc áo xám đột nhiên biến mất Mặc dù làm cho nhiều người có chút kỳ quái Nhưng cũng không ai dám nghi ngờ đám người hải bán đông dở trò Lúc này phần lớn ánh mắt Người xem đang bị khuôn mặt lo lất của thiếu liên hấp dẫn Trong nhiều luyện dược sư ở đây sợ rằng thiếu liên này tuổi tác là ít nhất túc liên mặc áo bào sám vỗ nhẹ lên vai phủ những mảnh băng vỡ ngẩng đầu nhìn về phía phà bàn khách quý hướng hải ba đông trên mặt thoáng có vẻ cười lạnh mồm khẽ máy động đám người pháp mã có thể minh bạch theo lời hắn nói đại hội lần này ta nhất định phải quán quân thế nào nhìn hắn không phải ngụy trang sao ngón tay khẽ gõ vào vòng bảo hộ pháp mã thản nhiên hỏi Hải Bác Ông cùng ra la rót nhìn nhau một lát, chợt lắc đầu, trầm giọng, không thấy dấu tích của dịch dung. Vậy các người người này thực sự chừng mấy tuổi? Nếu như là như vậy, ta thấy cái gì mà nói chân chính thiên tài như bọn Liễu Linh Nham kiêu, nếu đứng cạnh hắn tỷ thiên phú trở thành cực kỳ bình thường." Pháp Mã cau mày nói. Mặc dù nhìn không ra hắn đến tuyệt cùng ngụy trang hay không, nhưng tuổi của hắn tuyệt đối không thể như trên tư liệu. Hải Ba Đông lắc đầu Nhìn hắn đối với mặt nặt Với nguy hiểm phản ứng bẫn cảm Điều này chỉ là Một thiếu liên 17 tuổi thật không có khả năng làm được Ngược lại đây chính là Kinh nghiệm sắt phạt của một chiến sĩ Hơn nữa hắn có thể đem thực lực ẩn sâu đến bây giờ mới lộ ra Có thể thấy được định lực cùng tâm ý Của hắn cao như thế nào Ta thực sự khó có thể tưởng tượng Một thiếu liên 17 tuổi có thể hoàn mỹ được như vậy Trên thế giới này cũng không chỉ có dịch sung Mới có thể biến đổi dung mạo Người thân là luyện dược sư Hẳn so với chúng ta rõ ràng hơn nhiều Có loại dược liệu Cổ quái nào có hiệu quả tương tự không Giờ lão thấp giọng nói Đích xác có một số đan dược Có thể biến đổi khuôn mặt trẻ trung hơn Bất quá đan dược này Với tư liệu điều chế quá hư hiếm Hơn nữa rất khó luyện chế Nhưng nếu thực sự có được nó Chứ bản thân tự mình nói ra chính xác tuổi tác Còn ngoại nhân khó có thể phân biệt được Pháp Mã gật đầu trầm ngâm nói: Nếu như cái lão già kia có được loại đan dược này, thì có thể đem dung mạo trở lại trẻ, có thể giấu giếm tuổi tác tới tham dự đại hội lần này. Khi đó, còn có người trẻ tuổi nào thực lực so sánh đây? Như vậy đại hội của các người thật là một chỗ vẫn còn sơ hở. Hải Ba Đông cau mày nói: Ngươi thật là, ngươi nghĩ loại đan dược này dễ dàng luyện chế sao? Hơn nữa những người thuộc thế hệ trước kia chẳng lẽ bọn hết màn mũi để đi phá binh đại hội sao? Vạn nhất bị vạch trần thì điều gì xảy ra chắc người cũng biết." Pháp Mã Bất Đắc Dĩ nói. "Ha, phía dưới đã có một người làm rồi đó." Ta khẳng định cái vẻ mặt non nớt này chỉ là bề ngoài, bên trong tuyệt đối là một linh hồn già nua." Hải Đông giang tay hướng về thiếu niên mặc áo xám nói. "Ngươi có thể khẳng định nhưng mà có thể làm gì? Không thể bằng một câu nói của ngươi mà trước mặt bao nhiêu người tùy tiện đuổi hắn." đại hội luyện dược sư này mở ra cho tất cả các luyện dược sư bao gồm cả luyện dược sư của xuất vân đế quốc pháp mã cười khổ nói vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào đây nếu để một người mà xuất vân đế quốc đoạt chức quán quân thì thanh danh luyện dược sư công hội các ngươi không phải là bị đả kích không nhỏ a gia lão cao mày nói còn có thể làm gì bây giờ chỉ có thể tiếp tục tiến hành thôi Nếu như hắn thành công thì coi như chúng ta chịu khổ Hơn nữa nhàm kiều mấy tiểu tử kia Cũng không phải ngọn đèn dầu cạn Vạn nhất thắng tên kia thì sao Ba bã giang tay nói Theo tình huống Thì tựa hồ có chút khó khăn Già lão lắc đầu Nói như vậy cũng không hoàn toàn Hải ba đông đột nhiên nhếch miệng cười cười Ánh mắt quét về phía sân Chỗ tiêu viêm cười nói Nói không chừng thực sự có điểm ngạc nhiên thú vị Hy vọng là vậy thở dài một hơi pháp mã mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng không đặt nhiều đòi. hy vọng nhâm kiêu mặc dù có thể tính là người giỏi trong đám trẻ tuổi nhưng thiếu liên áo bảo sám kia hiển nhiên không thuộc về đẳng cấp của những thanh niên trước tiên hãy quan sát một chút vạn nhất thật sự không được chờ khảo hạch hôm nay chấm dứt tìm một cơ hội cấp cho cái tên kia hải ba đông vỗ vỗ vài pháp mã tùy ý vắt tay Bước mặt già nuôi hiện lên cỗ sát ý nhàn nhạt Pháp mã được con mắt đục ngầu híp lại Sau đó một lúc lắc đầu thở dài nói Hay là quên đi Vạn nhất chuyện đại lộ Thành danh của gia mã đế quốc luyện diệt sư chắc hẳn tiêu tan Thế này được không bằng mất Cho nên không thể mạo hiểm Tùy ngươi thôi Chúng ta Hải Ba Đông không nhắc lại Lui về phía sau vài bước mến nhiên Ngồi xuống trên ghế Chờ đại hội tiếp tục gia mã cùng pháp mã lùi về trên ghế. cái tên kia quả thật là rất trẻ. tiêu viêm ba người đồng dạng khiếp sợ nhìn khuôn mặt non nớt của thiếu liên áo bào sám. bọn họ không có nhãn lực như pháp mã, nên khi thấy dung mạo tên kia đều là rung động không nói lên lời. tên kia là người của xuất vân đế quốc. tiểu công chúa sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn vào huy chương mà thiếu liên đó đeo trước ngực. trên huy chương có một hoàng điệu nhật hình bình nguyên, đó chính là dấu hiệu của xuất vân đế quốc. Xuất vân đế quốc, nghe vậy Thiêu Viêm hơi sửng sốt, trong đầu hiện lên hình ảnh tiểu y tiên, một thân quần trắng phất phơ, làn tự hồ cũng xuất thân từ xuất vân đế quốc. Không ngờ là người của xuất vân đế quốc, như vậy cuộc chơi thật thú vị. Diêu Linh Đồng Dạ ngật ra, chất lẩm bẩm: "Thân hạ đệ tử của Random Vương, hắn hiểu được diễn nhiên." nhức liên hệ giữa nhà Hạ Đế quốc cùng xuất thân Đế quốc. Nhất định không để cho hắn đạt chức quán quân. Lễ Linh nhìn về phía Tiêu Viêm cùng tiểu công chúa trầm giọng nói, Tiêu Viêm không nói gì nhún vai. Cũng bởi không ai nói cho hắn về tư tưởng đối địch với xuất thân Đế quốc, cho nên hắn đối với người xuất thân Đế quốc không có nhiều ý tưởng đối địch. Ngược lại, tiểu công chúa lại là người trong hoàng thất nên trị trọng gật đầu trên bàn tiếp tân cách quý pháp mã chậm thở một hơi cỡ bắt đục khẩu an theo hàn ý chậm chậm nhìn xuống quảng trường nơi thiếu niên áo bảo sám đang đứng một phát âm thanh bình thản lại vang lên trên quảng trường tốt lắm nếu tất cả mọi người đã hoàn thành trách nhiệm vậy thì gạo hạch lần thứ hai tiếp tục các người hãy ấn vào chiếc nút màu đỏ bên trái thạch bàn nghe được âm thanh vang vọng bên tai tiêu viêm liền theo Đem thiếu liên áo xám bỏ khỏi suy nghĩ Đưa ngón tay về phía chiếc lút màu đỏ ấn xuống Theo chiếc lút ấn xuống Bàn đá lớn có chút động đậy Trách nhiệm cơ rút về Trên thạch bàn lại một đống dược liệu Cùng phương thuốc chậm rãi đưa ra Đây chính là phương thuốc chính thống Công hội chúng ta hao tổn mấy tháng thời gian Dốc hết nhân lực mới có được Hần này khảo hạch dựa vào phương thuốc luyện chế đan dược quy củ như cũ Dược liệu đủ để các ngươi tiến hành luyện chế hai lần hạ tồn hết lực lượng, đồng dạng các ngươi thất bại. "Ai?" vậy, Tư Viêm sững sốt nhíu mày. Dựa theo phương thuốc để luyện chế đan dược, loại khảo hạch này có hay không là quá đơn giản. Loại này so với vòng khảo hạch đầu tiên đơn giản hơn nhiều. Đại hội Như này như thế nào lại đưa ra khảo hạch đơn giản như vậy?" Nghi hoặc lắc đầu, Tư Viêm nhẹ nhàng cầm quyển trục phi phương thuốc, chậm rãi mở ra, sau đó khép hờ con mắt. Linh hồn lực lượng tràn đầy do xét Từ từ quét qua phương thuốc Bao hàm toàn bộ tài liệu ghi chép Theo linh hồn lực quét qua Từng một số liệu tỉ mỉ Nhanh chóng tiến vào đầu tiêu viêm Các loại luyện chế cần phải chú ý Cũng rất nhanh chóng rõ ràng Từ trong tí trí nhớ của tiêu viêm Đó chính là chỗ tốt nhất của phương thuốc chính thống Đúng lúc tư liệu tiến vào đầu tiêu viêm Hắn có thể cảm giác được linh hồn dự chữ Tư liệu trong quyển trục đang nhanh chóng biến mất Phong hành đan, tam phẩm đan dược Hiệu quả có thể khiến cho những người dùng trong khoảng thời gian ngắn Cảm ứng đối với phong thuộc tính thiên địa tăng lên Tăng tốc độ di chuyển Đan dược rất thực dụng luyện dược sư công hội, thủ bút thật là hào phóng Loại phương thuốc này Không có 10 vạn kim tệ khó có thể có được Thế mà bọn họ dám đưa ra Cầm thán, lắc đầu, đan dược Có thể tăng tốc độ di chuyển Quả thật là làm cho thiếu viêm có chút kinh ngạc Dựa theo những tư liệu này luyện chế phong hành đan có ít nhất là 9 loại dược liệu dung hợp mặc dù không tính là nhiều nhưng cũng không ít ánh mắt chậm rãi đảo qua 9 loại dược liệu trên bàn tiêu viêm lẩm bẩm loại đan dược này chỉ cần đạt tới tam phẩm luyện dược sư có phương thuốc chính thống luyện chế ra cũng không khó khăn cao hạch này thật quá đơn giản chẳng lẽ lúc trước quá khắt khe lên lần này muốn làm cho người khác thuận lợi thông qua cười khổ lắc đầu tiêu viêm ngẩng đầu nhìn xung quanh Hiện tại tiểu công chúa Liễu Linh cả đám đều cau mày, bọn họ đối với sự đơn giản của gao hạch này trong lòng cũng hoài nghi. Quả là làm chuyện gì nguyên nhân, cứ động thủ thật lợi không quá đã. Đó cũng là chuyện tốt bất đi phiền toái, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào, đem đan hoàn màu tím bỏ vào miệng, sau đó phun ra tử hỏa tiến vào giật địch. Trên quảng trường trong góc khuất, Tiêu Liên áo bảo giám thận nhiên nhìn về trục này, khé miệng hiện ra nụ cười chăm trọng lẩm bẩm cho trẻ con luyện dược sư công hội của gia mã đích quốc chỉ có năng lực như vậy sao trên khu khách quý pháp mã tử trên nhìn xuống vị trí trung ương thấy tiêu viêm phun ra hỏa diễm vào đỉnh kẽ thấp giọng nói tiểu tử mọi việc phải cẩn thận a đại đại hội này không phải chỉ tỷ thí bình thường các khảo hành chỉ cần không để ý là mang tới kết cục thảm bại ngay